Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Chương 14 Cuối cùng, sau một hồi mò mẫm Hỏi thăm đường, tôi cũng đến được công ty Nhưng đã quá 8 giờ Ai đã vào việc nấy? Haiz Hắn còn chưa cho tôi biết Là sắp xếp tôi làm ở đâu Thiệt tình, điên lên mất Thôi đành đến phòng nhân sự hỏi vậy mà nó ở đâu vậy nhỉ? Chị ơi cho em hỏi phòng nhân sự đi hướng nào ạ? Tôi hỏi mấy chị ở quê Tiếp Tân Nhưng dường như họ chẳng nghe vào tai lời nào của tôi Mắt còn mãi ngó đi đâu Ôi anh ấy kìa đẹp trai quá Một chị mắt long lanh suýt xoa Vừa kéo kéo chị còn lại Chị về hướng cửa ra vào Ừ Đúng là đẹp thật Cực kỳ đẹp luôn Đôi mắt của hai chị này Giờ chị thấy hình trái tim thôi Tôi mà cố hỏi nữa Chắc họ cũng không nghe thấy đâu Thôi thì tự mình tìm lấy vậy Tôi lắc đầu quay đi Thầm nghĩ không biết Người đó đẹp cỡ nào mà khiến mấy chị này như vậy Nhưng tôi cũng chẳng buồn nhìn xem Người đó như thế nào Mày nói anh ấy chính là giám đốc mới của chúng ta hả Xuân? Vậy sau này, ngày nào cũng được gặp anh ấy. Quý quá mày nhỉ? Hi hi. Tiếng cười khúc kích của hai chị Tiếp Tân làm tôi dịch mình. Giám đốc? Vậy chẳng phải người mà họ nói đến là hắn sao? Tôi quay người 180 độ. Chính xác là hắn. Vậy thì cứ hỏi hắn là được rồi Nghĩ sao làm vậy Tôi vội vẽ chị nhanh đến chỗ hắn nay về Lời tôi chưa dích Thì đã gặp phải ánh mắt lạnh lùng của hắn Cô là nhân viên mới à Ngày đầu Đã đi trễ vậy rồi Có muốn làm việc không hả Ôi Giám đốc giỏi thật Vừa mới nhận chức mà biết cô ta là nhân viên mới rồi Có phải vậy không? Hay là họ có quen biết nhau đấy Quen gì? Tôi thích cô ta đang mùi chai giám đốc đấy Trời trời Mấy cô nàng công ty này Đúng là rảnh quá mà Tôi còn chưa kịp nói gì với hắn Mùi chai gì chứ Thịt hết chỗ nói Mà tôi quen hắn thật, có phải dẻ đâu sau khi không lại vui cho tôi cái tội mùi trai đàn ông chứ Tôi tức khí đang định quay ra mắng cho họ một trận Nhưng hình như hắn đoán được ý của tôi Nên vội vẽ <cười> Phòng nhân sự đi thẳng rồi rẽ phải Nếu không muốn bị đổi việc thì mau đến đó đi Nhân tiện cho cô biết tôi là giám đốc ở đây Lần sau còn để tôi thấy cô đi làm muộn như vậy Thì cô không cần đến nữa Hắn nói Rồi bỏ đi một mặt Không quên ném lại cho tôi Một cái nhìn nảy lựa Kiểu như Đừng tỏ ra quen biết tôi Mấy cái người nhiều chuyện kia Lại được thẻ bàn tán xôn xao Khỏi phải nói Là bàn tán không hay vào tôi rồi Thôi thì mặc kệ họ Ở đời vốn dĩ Vẫn tồn tại nhiều người như thế mà Cô là Hạ Phi Khăn Chị trưởng phòng nhân sự nhìn tôi Vẽ mắt dò xét từ đầu đến trên Dạ yeah. Tôi gạch đầu trả lời chị ta Lại vừa nghĩ thầm Cái chị này đúng là lạ thật Không lẽ nhân viên mới nào Chị ta cũng phải nhìn như vậy sao Cô là gì của giám đốc Hùng Cuối cùng, chị ta không nhìn tôi giò xét nữa, nhưng trong giọng nói, như chứa đầy lửa. Nhưng mà chị ta hỏi vậy là sao? Không lẽ chị ta cũng như mấy người kia? Gì là gì ạ? Em không quen với giám đốc Hùng nào hết. Tôi cười dạ lạ, tốt nhất là làm như không biết, nếu để bọn họ biết tôi và hắn... Nhớ lại thái độ lạnh lùng của hắn lúc nãy Tôi bắt giác rùng mình Đi theo tôi Trông chị ta có vẻ như không tin lời tôi Nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì chị ôm lấy đống giấy tờ dì cộn thảm mạnh vào tay tôi Hít Làm tôi suýt té vì nặng Rồi mở cửa ra ngoài Chị ta dẫn tôi tới một Cái bàn trống trong phòng kế hoạch Cô ngồi ở đây đi Chị ta nói rồi toàn quay đi, nhưng dường như nhớ ra gì đó lại quay lại. À, còn nữa, tất cả tài liệu cho cưới hạch quay quảng kéo đều ở đây. Chị ta chị vào đống giấy tờ để đưa cho tôi lúc nãy. Cô làm bệnh báo kéo chi tiết rồi mang lên phòng giám đốc vào đầu giờ chiều nay, nhớ rõ chưa? Chị ta đi rồi. Tôi mới nhìn vào đúng giấy tờ đó Mà phát hoạn Trời ơi Nhiều thế này mà bắt phải xong Vào đầu chiều nay ư Phản đối, phản đối Chế độ ép bức sức lao động Của nhân viên công chức Hít, hít